Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. Chương 441-450 Đại ca ý của ông là muốn dừng lại ở Nam Á một khoảng thời gian dài sao. Người đàn ông mặc đồ đen hỏi. Lục hằng gật đầu, để giải quyết chuyện ở Nam Á thì cần ít nhất một tháng. Ngoại trừ cậu ra thì tôi sẽ đích thân cai quản, không một tên tay sai nào có thể đảm nhiệm cho nên trước hết chúng ta chỉ có thể ở lại đây. Cái này gọi là nhiều nơi ẩn nấp, chúng ta cũng cần một đường lui, người đàn ông mặc áo đen cảm thấy lo lắng, đại ca, nếu chúng ta bỏ đi quá lâu thì liệu có gặp chuyện gì không may không? Tôi luôn có dự cảm không tốt lục hằng cười nói, cậu nhạy cảm quá rồi. Ngoài mặc du hải ra thì còn ai có thể đối đầu với chúng ta được cơ chứ? Đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Người đàn ông mặc đồ đen cao mày nói, đại ca hay là tôi vẫn ở lại Nam Á, còn ông trở về đi. Tôi luôn lo lắng hậu phương không ổn định, Lục Hằng thu lại vẻ mặt ung dung, lần trước lúc cậu có linh cảm như vậy chính là lần mà ông cụ của Mạc Du Hải suýt chút nữa thì tống chúng ta vào tù Chẳng lẽ lại có chuyện sắp xảy ra hay sao? Người mặc đồ mặc đồ đen lắc đầu tôi cũng không biết nhưng tôi luôn cảm thấy không ổn. Xem ra trước khi chúng ta tới đã để lỡ chuyện gì rồi, Lục Hằng đưa tay sờ sờ cầm trước khi tôi đến đây đã bàn giao chuyện của công ty rõ ràng, nếu có sai sót gì thì chỉ có sổ sách của chúng ta mà thôi, nhưng cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thằng nhóc Trần Tuấn Long kia là do một tay tôi tiến cử cậu ta sẽ không làm bất cứ điều gì phản bội chúng ta đâu. Người đàn ông mặc đồ đen suy nghĩ một lúc đại ca, nếu ông không thể đi thì tốt hơn là tôi vẫn trở về một chuyến. Tôi lo lắng rằng sổ sách sẽ xảy ra vấn đề. Một khi đã xảy ra chuyện tình hình sẽ không thể cứu vấn được gương mặt của lục hàng lộ ra vẻ nghiêm trọng tôi tin tưởng cảm giác của cậu nhưng rốt cuộc thì ai dám chống lại chúng ta chứ. Người đàn ông mặc áo đen hít sâu một hơi, tôi nghĩ người đó là Hàn Công Danh, Hàn Công Danh. Chẳng phải cậu ta đã chết rồi sao? Làm sao có thể chống lại chúng? Ta được chứ, chẳng lẽ cậu không ra tay dứt khoát? Lục Hằng lập tức giận tái mặt lạnh lùng hỏi. Người đàn ông mặc đồ đen nói, đại ca tôi làm việc thế nào, ông vẫn chưa yên tâm hay sao? Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề đâu, nhưng cảm giác này rất mãnh liệt. Mặc dù tôi đã tự tay ném hàn công danh xuống biển, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rằng có lẽ anh ta sẽ quay trở lại để báo thủ chúng ta. Lục Hằng không nói, ông ta im lặng một lúc rồi mới lên tiếng ử cậu trở về đi. Hậu phương của chúng ta không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, một khi phát hiện Hàn công danh còn sống thì lập tức giết chết cậu ta. Mặc dù cậu ta rất tài giỏi, nhưng không thể để tôi lợi dụng mà lại là một mối đe dọa rất nghiêm trọng. Người đàn ông mặc áo đen gật đầu, được rồi, đại ca tôi sẽ về ngay ông nên cẩn thận một chút. Mặc dù sai bá đã mất nhưng thuộc hạ của ông ta cũng không muốn ngoan ngoãn giao quyền lợi trong tay ra đâu. Lục Hằng cười ha ha, tôi còn chẳng thèm để ý mấy tên thép siêu này đâu, nhưng mặc dù Hải lại có hơi khó giải quyết tôi nghĩ chắc là có thể đối phó được cậu cứ yên tâm đi. Tại tập đoàn Lục Thị, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Trần Tuấn Long nhẹ nhàng gõ cửa vài lần, sau đó mở cửa bước vào. Lục Khánh Huyền ngồi ở trước bàn làm việc mỉm cười nhìn Trần Tuấn Long, quản lý Long, anh đến rồi, Trần Tuấn Long đã làm việc trong tập đoàn Lục Thị được 5 năm, rất được Lục Hằng tin tưởng, anh ta biết chút ít về chuyện của Lục Hằng, đương nhiên Trần Tuấn Long cũng là một người rất thông minh, anh ta biết rằng dưới tình huống như vậy tuyệt đối không thể nói chuyện này cho người khác biết. Vậy nên gần đây anh ta luôn bất hòa trong công ty, không tiếp xúc với những người khác. Hôm nay Lục Khánh Huyền mời Trần Tuấn Long đến đây, điều này khiến trong lòng anh ta có chút cảm xúc mâu thuẫn Trong khoảng thời gian gần đây, vị trí của Lục Khánh Huyền trong công ty đã nhảy vọt như tên lửa. Từ một nhân viên bình thường nhảy lên thành một thành viên có quyền ra quyết định trong công ty, một vị trí mà thậm chí ngay cả anh ta cũng không thế với tới. Đương nhiên anh ta sẽ có thái độ thủ địch đối với người có tính uy hiếp với địa vị của mình, cho nên khi Trần Tuấn Long đi vào trông sách mặt anh ta không tốt chút nào cả. Quản lý Huyền, tôi rất bận cô tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta không cùng bộ phận, tôi nghĩ không có chuyện gì thì không cần xuất hiện cùng nhau, lục khánh huyền mỉm cười, quản lý long thật đúng là dấu tài. Tôi cứ tưởng anh là trợ thủ đách lực của Mạc Du Hải. Hóa ra lại là 5 vùng do chủ tịch hang xếp xếp ở bên cạnh anh ta. Có phải số tiền tồn thất lên tới 2 triệu 400 nghìn USD của công ty Mạc Du Hải cũng là do anh làm hay không? Sách mặt của Trần Tuấn Long hơi thay đổi, trong mắt người khác, anh ta vừa mới chuyển đến công ty của Mạc Du Hải, chỉ có Lục Hãng biết rõ sự việc trong đó, sao Lục Khánh Huyền lại đột nhiên biết chuyện này? Quản lý Huyền, sao đang yên đang lành mà cô lại nhắc đến chuyện này? Trần Tuấn Long nhìn Lục Khánh Huyền băng vẻ cảnh giác và hỏi. Lục Khánh Huyền cười nói, tôi muốn nói rằng quản lý Long thực sự rất có năng lực cùng một lúc có được sự tin tưởng của cả Mạc Du Hải và Chủ tịch hãng, cho nên tôi rất muốn kết bạn với anh. Trong khi nói xong, Lục Khánh Huyền giả vờ vô tình nhấc chân lên, đôi chân tròn trịa mịn màng lộ ra ngoài. Cô ta đã điều tra chân Tuấn Long từ trước và biết rất rõ điểm yếu của anh ta, người đàn ông này không hề có chút miên dịch đối với người đẹp. Trước đây khi Lục Hăng mua chuộc anh ta, ông ta cũng dùng mỹ nhân kế. Thiết hầu của Trần Tuấn Long trượt lên trượt xuống, ánh mắt không thể rời khỏi cơ thể của Lục Khánh Huyền. Lục Khánh Huyền nở nụ cười kiều mị và nói: "Tôi mới được chủ tịch hãng tiến cử, không quen với các cấp cao của công ty chút nào cả. Không biết quản lý Long có lòng giúp tôi làm quen với môi trường một chút được không?" Đầu óc của Trần Tuấn Long gần như ngừng hoạt động, trong mắt chỉ có vẻ đẹp của Lục Khánh Huyền, anh ta lầm bẩm quản lý Huyền nói như vậy khách sáo quá rồi, đương nhiên tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cô quản lý Long, đừng gọi tôi là quản lý Huyền nữa, gọi tôi là Khánh Huyền đi, Lục Khánh Huyền đứng dậy quay một vòng trước mặt Trần Tuấn Long, sau đó nói với giọng đầy ấn ý. Trần Tuấn Long sừng suốt mùi nước hoa trên người của Lục Khánh Huyền pha lân cả thành phần xạ hương khiến Trần Tuấn Long cảm thấy mê ly, Khánh Huyền. Anh Long, anh thật tốt bụng Trong công ty có nhiều quản lý như vậy, nhưng chỉ có anh là sẵn lòng giúp đỡ tôi, Lục Khánh Huyền đến gần Trần Tuấn Long trong ánh mắt tràn đầy sự quyến rũ. Trần Tuấn Long đã bị hút hồn, anh ta nheo mắt nói đâu có, Khánh Huyền rất được hoan nghênh trong công ty, nhưng cô lại quá lạnh lùng, không ai dám theo đuổi. Đôi môi nhỏ nhắn của Lục Khánh Huyền khẽ chu lên, "Nào có vậy đâu, người ta không lạnh lùng, nhưng anh Long lại thật sự rất lạnh lùng. Trong công ty chẳng có ai quan tâm cả." Trần Tuấn Long nhìn Lục Khánh Huyền đang đến gần, trong lòng đột nhiên cảm thấy sung sướng, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại giơ tay ra ôm Lục Khánh Huyền vào trong lồng ngực, nhìn cô ta bằng ánh mắt thèm thuồng, "Tôi không lạnh lùng, đó là vì những người trong công ty không đáng để qua lại, đương nhiên là ngoại trừ Khánh Huyền." "Anh Long, chúng ta đang ở trong phòng làm việc đấy, bất tiện lắm, buổi tối chúng ta đến quán bà uống rượu đi thế nào. Lục Khánh huyền dịu dàng phả hơi vào bên tai Trần Tuấn Long. Lỗ chân Long toàn thân Trần Tuấn Long có rút lại, anh ta hít mắt nói, được chờ tan làm xong, tôi sẽ đón cô. Nhìn Trần Tuấn Long rời đi, Lục Khánh huyền lộ ra vẻ kinh tởm, cô ta lạnh lùng hư một tiếng, sau đó bấm số điện thoại của Hàn công danh Trần Tuấn Long đã cắn câu rồi, tối nay chuẩn bị hành động thật sự muốn bắt cóc anh ta sao? Như vậy sẽ không khiến Lục Hằng phát hiện chứ? Hàn công danh ngập ngừng hỏi. Lục Khánh Huyền lạnh lùng nói, tôi muốn Trần Tuấn Long chết anh ta muốn chiếm hời từ tôi sao? Buổi tối, Lục Khánh Huyền rời khỏi phòng làm việc, vừa ra khỏi đó thì nhìn thấy Trần Tuấn Long ăn mặc như một quý ông cầm một bông hoa hồng trên tay, nheo mắt nhìn về phía cô ta. Trong mắt Lục Khánh Huyền hiện lên một tia chán ghét nhưng cô ra vẫn nở nụ cười, anh Long anh đợi ở đây lâu chưa? Ánh mắt của Trần Tuấn Long vô cùng ngả ngớn, đương nhiên, người đẹp huyền của công ty chúng ta đã mở lời mời, làm sao tôi có thể không để ý được cơ chứ chúng ta đi đâu. Lục Khánh Huyền nở nụ cười yêu kiều và nói, vậy phải xem anh Long có bao nhiêu thời gian đã. Nếu cả đêm đều rảnh thì chúng ta ra ngoài chơi cái gì vui vui đi, hai mắt Trần Tuấn Long sáng lên, vậy mà trong lời nói của Lục Khánh Huyền lại ẩn chứa nhiều tình tiết đến vậy, chơi cả đêm, chẳng phải đã ám chỉ trắng trợn rồi sao. Đương nhiên là tôi có thời gian rồi. Gần đây chủ tịch hàng đi vắng, vừa hay chúng ta có thể thư giãn một chút. Đi thôi, tôi lái xe Trần Tuấn Long vừa nói vừa khoác tay lên vai Lục Khánh huyền một cách tự nhiên. Lục Khánh huyền chỉ nở nụ cười quyến rũ cũng không hề lộ ra da vẻ không vui nào Trần Tuấn Long rất tỉnh mắt đương nhiên anh ta có thể cảm nhận được cô ta cũng không từ chối bàn tay móng lợn của mình. Đương nhiên Trần Tuấn Long không phải kẻ ngốc, anh ta biết Lục Khánh Huyền tiếp cận mình nhất định là có mục đích nhưng anh ta nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, Trần Tuấn Long cho rằng chẳng qua là Lục Khánh Huyền lợi dụng mình để làm bàn đạp thăng chức mà thôi, mặc dù anh ta vẫn Tuấn Long hoàn toàn choáng váng đầu óc trước dáng vẻ làm nướng của Lục Khánh Huyền, anh ta hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Đúng vậy, tôi nhớ rằng anh Long mới đến công ty cách đây một tháng, vừa vào công ty đã được lên làm giám đốc điều hành thực sự khiến tôi phải ghen tị, Lục Khánh Huyền lên tiếng để lấy lòng. Trần Tuấn Long đắc ý nói, thực ra tôi Vân luôn là người của chủ tịch hãng. Trước đây tôi từng làm việc trong công ty của Mạc Du Hải. Trách cô không biết đâu nhỉ. Trong lòng Lục Khánh Huyền cảm thấy khinh thường, cô ta biết rất rõ về Mạc Du Hải. Trần Tuấn Long từng làm tổng thanh tra tài vụ trong công ty của Mạc Du Hải. Làm sao cô ta có thể không biết chứ, nhưng lúc này Vân phải thuận theo lời của anh ta. Cô ta lập tức vẻ rất hâm mộ. Thật vậy sao công y của Mạc Du Hải là công ty lớn nhất trong thành phố của chúng tôi đấy? Những người có thể làm việc ở đó đều là người tại đó. Đồ ngốc lý do tôi đến công ty của Mạc Du Hải không phải là để kiếm tiền, mà là chủ tịch hàng phái tôi đến đó. Mục đích chính là phá hủy công ty của Mạc Du Hải vào thời điểm then chốt Trần Tuấn Long nói với vẻ chế nhạo, rót một ly rượu xuống cổ họng Lục Khánh Huyền giả vờ cảm thấy khó hiểu công ty của chúng ta không có quan hệ cạnh tranh với công ty của Mạc Du Hải. Tại sao chủ tịch hãng phải đối phó với anh ta vậy? Sau khi uống một ly rượu mạnh vào trong bụng Trần Tuấn Long be đầu cảm thấy lâng lâng. tôi cũng không rõ chuyện này cho Lâm, hình như trước đây chủ tịch hãng và nhà họ Mạc từng có quan hệ chủ tịch hãng muốn trả thù nên đã sắp xếp tôi vào trong công ty của Mạc Xu Hải. Bây giờ cô đã biết vị trí của tôi trong lòng chủ tịch hãng rồi chứ tôi chính là tâm phúc của ông ấy, Lục Khánh Huyền gật đầu, hạ giọng nói anh Long thật sự giỏi quá đi. Tôi cũng không hề biết rằng giữa hai công ty lớn không liên quan gì với nhau lại có sự xung đột lợi ích như vậy. Trần Tuấn Long cười nói, có rất nhiều chuyện mà cô không biết, như vậy đi tối nay cô đừng về nhà. Tôi sẽ kể rõ cho cô nghe những chuyện này. Lục Khánh Huyền nhìn vẻ liếc mắt đưa tình của Trần Tuấn Long, trong lòng lại cảm thấy vô cùng chán ghét, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Trần Tuấn Long, tôi chịu đựng anh lâu lãm rồi đấy, anh không muốn nói cho tôi biết cũng không được nữa rồi. Đối với sự trở mặt đột một của Lục Khánh Huyền Trần Tuấn Long sừng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười chế nhạo, nói, đừng có giả bộ mình là người phụ nữ đứng đắn trước mặt tôi, chẳng phải cô mời tôi đến đây là muốn dựa vào tôi để thăng chức sao? Thế nào, cô còn muốn giữ mình hay sao? Lục Khánh Huyền cười lạnh lùng, anh sẽ biết sớm thôi. Trần Tuấn Long vừa định nói gì đó thì đột nhiên phía sau đầu bị đập mạnh một cái, hai mắt lập tức tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Quả thật là cái gì anh ta cũng biết sao? Hàn công danh xuất hiện phía sau lưng Trần Tuấn Long, lạnh lùng hỏi. Vừa rồi anh cũng đã nghe thấy lời anh ta nói rồi đấy. Nếu như Lục Hằng không tin tưởng anh ta thì tại sao lại để anh ta đến nằm vùng trong công ty của Mạc Du Hải chứ? Lần này chúng ta không tìm nhầm người đâu. Lục Khánh Huyền đứng dậy, lạnh lùng nói. Hàn công danh cười khẩy, Lục Hằng đã hoàn toàn sai lầm khi sử dụng một người có nhược điểm rõ ràng như anh ta. Tối nay nhất định phải moi được vấn đề sổ sách của Lục Hằng từ miệng anh ta. Lục Khánh Huyền nở nụ cười, đây là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi. Sau khi có được câu trả lời mà mình muốn thì lập tức khiến cho anh ta biến mất hoàn toàn. Hàn công danh gật đầu, giết người diệt khẩu không phải độc quyền của Lục Hằng mà cả tôi cũng vậy, cô đi về trước đi, giao chuyện này cho tôi là được rồi, sau khi hỏi được kết quả thì hãy gọi cho tôi. Với tư cách là cộng tác viên, tôi cũng có quyền được biết. Lục Khánh Huyền nói một câu rồi quay người đi ra khỏi quán bar. Về việc Hàn công danh dùng thủ đoạn gì để moi được thông tin từ miệng Trần Tuấn Long, cô ta không cần suy nghĩ cũng đã vô cùng rõ ràng. Hơn nữa cô ta cũng không muốn tham gia vào trong đó. Đúng là một người phụ nữ danh ma, không muốn rước họa vào thân sao. Cũng tính toán khôn ngoan phết đấy. Tôi cũng không đến mức phải đẩy một người phụ nữ có thể chịu tiếng xấu thay mình ra ngoài đâu. Hàn công danh nhìn bóng lưng của Lục Khánh Huyền, nở một nụ cười bất lực. Khi nhìn về phía Trần Tuấn Long đang hôn mê, ánh mắt của Hàn Công Danh lập tức trở nên lạnh lẽo, liếc mắt một cái, hai người đàn ông mặc vest đen bước từ ngoài cửa vào trong, đỡ Trần Tuấn Long đi ra khỏi quán bar. Hàn Công Danh đến quầy bar, nói bằng giọng điệu bình thản, có phải hôm nay hệ thống camera của quán bar các anh xảy ra vấn đề hay không? Nhân viên quán bar lập tức hiểu ý của anh ta cười nói, anh Danh, sao anh biết hay vậy? Chẳng biết vì sao hôm nay camera lại hỏng mất rồi, không có video giám sát của cả ngày hôm nay. Hàn công danh gật đầu, lấy một chồng tiền mặt từ trong túi ra đập xuống mặt bàn cứ xem như là tôi tài trợ cá nhân đi. Khôi phục lại hệ thống camera, lỡ như có chuyện gì thì sẽ không hay. Nhân viên lập tức tươi cười ham hở, nói cảm ơn anh danh, hàn công danh mỉm cười ừ một tiếng rồi rời khỏi quán bar, hai người đàn ông mặc đồ đen đã đỡ Trần Tuấn Long lên một chiếc xe địa hình, sau khi lên xe anh ta nói với bọn họ, đến nhà kho ở vùng ngoại ô phía đông. Chiếc xe địa hình chạy như bay đến một nhà kho ở vùng ngoại ô phía đông, nơi đây đã bị bỏ hoang, xung quanh trở nên đen kịt dưới màn đêm. Hàn công danh xuống xe, hai người đàn ông mặc đồ đen lôi Trần Tuấn Long vào trong, dùng còng tay trói anh ta lại trong nhà kho trống rỗng, sau đó rội một gáo nước lạnh lên đầu anh ta. Trần Tuấn Long giật mình một cái rồi chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê, sau khi phát hiện mình đã bị bắt cóc cương mặt của anh ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trong nhà kho không có đèn nên không có cách nào nhìn rõ mặt hàn công danh anh ta hoảng sợ hỏi anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Hàn công danh cười khẩy tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu phải thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Trải qua nỗi hoảng sợ lúc đầu Trần Tuấn Long đã dần dần bình tĩnh lại, anh bạn này, anh dám bắt cóc tôi, chẳng lẽ anh không biết tôi là người như thế nào hay sao? Hàn công danh ôm bả vai và nói, cho cậu thời gian một phút, sau đó nói cho tôi biết cậu có bối cảnh như thế nào. Có lẽ tôi sẽ thả cậu đi. Nghe thấy Hàn công danh nói như vậy, trong lòng Trần Tuấn Long cảm thấy có sức mạnh hơn, nói cho anh biết tôi là người của chủ tịch Hằng, nếu anh là người của xã hội đen thì chắc hẳn là cũng biết chủ tịch Hằng. Hàn công danh kêu a một tiếng, sau đó hỏi, cậu đang ám chỉ chủ tịch Hằng nào? Trần Tuấn Long lạnh lùng nói, vớ vẩn, trong thành phố này còn có chủ tịch Hằng thứ hai hay sao, người đó là Lục Hằng. Hàn công danh cười ha ha, nói, vậy thì không sai, nếu như cậu không phải người của Lục Hằng thì tôi đã không tìm cậu rồi, trong lòng Trần Tuấn Long chợt thắt lại, Lục Hằng là người theo kiểu không phô trương, nhưng trong thế lực ngầm, không có ai là không biết ông ta, vậy mà đối phương lại nhằm vào Lục Hằng, cũng có nghĩa là anh ta cũng lành ít dữ nhiều. Anh bạn à, rốt cuộc thì anh có mục đích gì? Vì tiền sao, tôi có thể cho anh, anh muốn bao nhiêu cũng được Trần Tuấn Long đã bắt đầu nói năng lộn xộn. đối phương đã không nể mặt Lục Hằng thì nhất định không phải loại người lương thiện gì. Hàn công danh nói bằng giọng điệu bình thản, cậu không cần phải căng thẳng như vậy, tôi không bắt cóc cậu vì thiền, thứ mà tôi muốn chính là đáp án. Trần Tuấn Long nghỉ ngờ hỏi, đáp án gì? Hàn công danh nói, tôi muốn biết có phải số sách mà lục Hằng che giấu đang nằm trong tay cậu hay không, hãy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Nếu cậu nói dối tôi thì có lẽ phải chặt một ngón tay. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên, một con dao găm sắc bén xuất hiện trên ai hàn công danh, còn anh ta thì đang đùa nghịch đó, điều này khiến cho Trần Tuấn Long chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn Trần Tuấn Long nghiến răng nghiến lợi nói, anh bạn à, tại sao anh lại hỏi chuyện này? Hàn công danh nở nụ cười, xem ra cậu cũng không nắm rõ được tình huống hiện tại nhỉ, bây giờ cậu trả lời câu hỏi chứ không phải đặt ra câu hỏi, anh đừng hòng biết được số sách của chủ tịch hãng từ trong miệng tôi. Tôi biết anh muốn dùng sổ sách này để đối phó với chủ tịch hăng. Trần Tuấn Long tôi luôn là người của chủ tịch hãng, vì vậy tôi sẽ không bao giờ phản bội ông ấy. Trần Tuấn Long nói một cách chắc nịch. Trong ánh mê hàn công danh lóe lên sự lạnh lùng, anh ta nhàn nhạt nói, xem ra cậu thật sự rất trung thành với Lục Hãng. Nếu không cho cậu nếm mùi đau khổ thì có lẽ cậu sẽ không mở miệng. Trần Tuấn Long không nói gì nữa, anh ta dùng sự im lặng để đáp lại câu hỏi của Hàn Công Danh. Hàn Công Danh đến gần, cậu là tâm phúc của Lục Hãng, có lẽ cũng biết tôi là ai. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt, Trần Tuấn Long có thể nhìn rõ khuôn mặt của Hàn Công Danh, gương mặt của anh ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Hàn Công Danh chẳng phải anh đã chết rồi sao? Hàn công danh cười khê, quả nhiên cậu biết tôi, điều này chứng tỏ lục hãng vô cùng tin tưởng cậu. Hàn công danh, nếu anh muốn đối đầu với chủ tịch hãng, tôi e rằng có chết thì anh cũng không biết mình chết như thế nào đâu, lại còn không hề tự lượng sức mình mà đánh liều với chủ tịch hãng, anh có thư cách sao? Trần Tuấn Long nghiến răng nghiến lợi nói, một khi đã rơi vào trong tay Hàn công danh thì anh ta đã không còn bất cứ hy vọng gì cả. Hàn công danh thờ ơ nói, đây cũng không phải chuyện mà cậu cần quan tâm. Cậu cho rằng Lục Hãng sẽ luôn chống lưng cho cậu sao, cậu sai rồi. Ông ta đã đi đến tình cảnh bị cô lập hoàn toàn, vì sao cậu còn ở lại, trong lòng không có đáp án hay sao? Trần Tuấn Long lạnh lùng nói, Lục Khánh Huyền và anh đều cùng một đám với nhau. Cô ta đã dân tôi vào bây, ôi sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Hàn công danh nở nụ cười, cậu không có cơ hội này đâu, như vậy đi tôi cho cậu một phút đồng hồ để suy nghĩ xem có nên nói ra vấn đề mà tôi muốn biết hay không. Sau một phút đồng hồ tôi muốn giúp cậu thì cũng không thể giúp được nữa rồi. Trần Tuấn Long cười khẩy, cho dù anh có tra tấn tôi thì tôi cũng sẽ không nói một lời nào. Hàn công danh nhún vai, ngại quá tôi không giỏi việc tra tấn để moi thông tin mà mình cần, nhưng tôi tin rằng nhất định có một người có thủ đoạn rất cao siêu cửa nhà kho mở ra, một người đàn ông lạnh lùng mặc đồ đen chậm rãi đi vào Trần Tuấn Long nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen, sắc mặt của anh A lập tức sám như cho. Người đàn ông mặc đồ đen này chính là người mặc đồ đen luôn ở bên cạnh lục hằng. Anh đến muộn rồi, Hàn Công Danh cười nói. Máy bay trễ giờ, anh cũng biết đấy, tôi vừa bay từ Nam Á về chưa kịp nghỉ ngơi mà đã tới đây rồi. Anh hãy thông cảm cho tôi, dù sao thì tôi cũng không còn được như hồi trẻ nữa. Người đàn ông mặc đồ đen cười nói. Vậy mà anh ta và Hàn Công Danh lại quen biết nhau, đây nhất định là điều khiến người khác không thể tưởng tượng được. Là anh, anh lại phản bội chủ tịch lục. Trần Tuấn Long lạc giọng gào lên, dù thế nào anh ta cũng không thể tin những chuyện đang xảy ra trước mặt được thuộc hạ trung thành nhất của Lục Hằng, lại đứng chung với hàn công danh. Người mặc đồ đen thở ơ nói, sao thế? Bất ngờ lắm hả? Hàn Công Danh cười lạnh nói, nếu cậu ta và tôi không đứng cùng chiến tuyến thì giờ tôi đã chết rồi. Người mặc đồ đen lạnh lùng cười một tiếng. Kỹ thuật bắn súng của tôi rất tốt mới không bắn trúng tim anh. Đồng thời cũng gạt được Lục Hằng. Hàn Công Danh gật đầu. Hơn nữa cũng gạt được Lục Khánh Huyền. Cô ta không ngờ tôi lại có thể thoát hiểm cũng không ngờ là vì tôi mạng lớn mà ở bên cạnh Lục Hằng có gián điệp của ai tôi. Người mặc đồ đen thấp giọng nói, từ khi gặp anh, tôi đã biết anh không phải người tâm thường rồi. Lục Hằng kém cỏi hơn anh nên tôi đã lựa chọn chính xác. Thực tế, lúc Mạc Du Hải và Lục Hằng tranh đấu, anh sẽ có cơ hội ngàn năm có một Hàn công danh cười ha ha, từ rất lâu trước kia tôi đã hiểu một đạo lý, đấu với Mạc Du Hải, nhất định phải có thực lực mạnh, nếu không tất cả đều vô ích nhưng tôi lại không phải một doanh nhân tháo vát gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng quá khó khăn, nên tôi chỉ có thể theo dõi Lục Hằng, đen ăn đen là cách hiếu hiệu nhất. Người mặc đồ đen lạnh lùng nói, Lục Hằng quá để ý đến thủ hận, chứng minh ông ta không phải người có thể làm việc lớn, tôi không muốn thất bại, rời khỏi ông ta, hợp tác với anh là lựa chọn đúng đắn, hàn công danh nhìn Trần Tuấn Long, mỉm cười nói, bây giờ cậu biết lý do tôi tới tìm cậu rồi đấy, Lục Khánh Huyền cũng chỉ bị tôi lợi dụng thôi, tôi đã sớm biết tất cả về cậu, giọng Trần Tuấn Long có chút run dày, nếu anh đã sớm biết thân phận của tôi, tại sao còn không tới tìm tôi sớm hơn. Hàn Công Danh nhún vai khi đó cậu đang giúp Lục Hằng đối phó Mạc Du Hải kẻ thù của kẻ thù chính là bạn đương nhiên tôi sẽ không vạch chân cậu bây giờ Lục Hằng đã không phải đối thủ của Mạc Du Hải nữa rồi cho nên tôi mới muốn đích thân ra tay được rồi nghi vấn của cậu đã được giải đáp giờ đến phiên cậu trả lời câu hỏi của tôi cậu có thể không nói nhưng thủ đoạn của cậu ta hẳn cậu rất rõ ràng Trần Tuấn Long nhìn về phía người mặc đồ đen nhìn gương mặt không chút biểu cảm đó trong mắt tràn đầy tuyệt vọng người mặc đồ đen đó có cả trăm ngàn cách có thể cậy miệng anh ta. Chúng ta cũng không thể làm chuyện vô ích hàn công danh cười, vẫn là cậu nói cho tôi biết có cách giải quyết, trước kia tôi không biết quan hệ giữa Lục Hằng và Lục Khánh Huyền, bây giờ biết rồi, tôi muốn lợi dụng quan hệ quan hệ giữa hai người họ ánh mắt người mặc đồ đen sáng lên, tôi hiểu ý anh, bởi vì Lục Khánh Huyền là con gái Lục Hãng, cho nên anh muốn để Lục Khánh Huyền thừa kế công ty của Lục Hãng. Hàn công danh cười nhạt, không sai, Lục Khánh Huyền là người phụ nữ thông minh, có điều cô ta vẫn chưa đủ thông minh, hơn nữa lại sỉ tình với Mạc Du Hải, những điều này đều là nhược điểm của cô ta, để cô ta thừa kế, dê đối phó hơn Lục Hãng nhiều. Người mặc đồ đen nhìn hàn công danh, thật không ngờ, anh lại nghĩ xong chuyện phía sau rồi, quả nhiên tôi không nhìn nhầm anh khóe miệng hàn công danh cong lên, một người thành công, ánh mắt luôn nhìn xa trông rộng, về mặt này tôi không nghĩ có ai có thể so được với tôi, thế nên cậu lựa chọn hợp tác với tôi là chính xác nhất. Người mặc đồ đen gật đầu, được rồi, tôi không còn nghi vấn gì nữa, giờ tôi sẽ đi thẩm vấn Trần Tuấn Long ngay, chỉ cần có được sổ sách, chuyện phía sau sẽ xuôn sẻ, hàn công danh lãnh đạm nói, ư, phải nhanh lên, hành động của Lục Hằng ở Nam Á hẳn rất thuận lợi. Không bao lâu nữa, cho dù chúng ta thành công, ông ta cũng có vốn gây dựng lại, cho nên nhân dịp trô đứng của ông ta chưa vững, phải nhổ cỏ tận gốc. Người mặc đồ đen suy nghĩ một chút, còn có một vấn đề cuối cùng, sớm muộn Lục Khánh huyền cũng sẽ biết quan hệ của cô ta và Lục Hãng, nếu cô ta tìm chúng ta báo thù thì sao? Hàn công danh ha ha cười lớn, cậu là một cái bóng yêu tú, nhưng lại không biết NS. In người, Lục Khánh huyền chỉ biết cảm ơn tỏi thôi, tuyệt đối sẽ không đến phiên chúng ta đâu. Cô ta là người phụ nữ thông minh, biết ai mới có thể giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện." Người mặc đồ đen khen ngợi, "Anh còn lợi hại hơn tôi tưởng, tôi không nhìn thấu được anh." Hàn Công Danh xoay người, giọng lạnh xuống, "Tôi muốn nói cho cậu biết, đừng cố gắng hiểu tôi, bởi vì tôi không thích hơn nữa cậu sẽ gặp nguy hiểm." Người mặc đồ đen thở dài, "Được rồi, tôi không hỏi, chỉ cần có được thứ tôi mong muốn, những thứ khác đều không quan trọng." Hàn Công Danh cười yên tâm, "Tôi sẽ không bạc đãi cậu, tiếp theo là lúc cậu biểu diễn, rốt cuộc Trần Tuấn Long mạnh miệng thế nào thì tôi không biết, cậu tới thử xem." Vẻ mặt người mặc đồ đen trở nên lạnh Lùng, dù anh ta cứng miệng hơn nữa, cũng đừng nghĩ có thể lừa gạt tôi, in tôi đi, rất nhanh anh ta sẽ nói ra hết những điều anh muốn biết. Hàn công danh mỉm cười nói, đây là nhiệm vụ của cậu tôi mà kệ cậu dùng cách gì. Đúng rồi, không phải lục hãng uốn ra tay với hạ nhược phú sao. Người mặc đồ đen gật đầu, lúc bọn họ mới xuống máy bay, lục hãng đã phái người đi ám sát bọn họ, cũng may anh nói với tôi trước thời hạn tôi phái ra một đội sát thủ mạnh, mặc dù hải đối phó được sát mặt hàn công danh trở nên lạnh lẽo, ừ, đến lúc thì sẽ ra tay với lục hằng, lại dám động đến người phụ nữ của tôi. Người mặc đồ đen sừng sốt hạ nhược vũ và mặc dù hải ở bên nhau mà, sao lại biến thành người phụ nữ của anh rồi. Hàn công danh lạnh lùng nói, người phụ nữ tôi coi trọng chính là của tôi, người áo đen do dự hỏi anh muốn lật đổ lục hằng có phải có một phần là vì hạ nhược vũ không? Anh sợ lục hằng sẽ làm tổn thương cô ấy, hàn công danh cũng không phủ nhận cậu rất thông minh, cũng không gạt được cậu quả thực tôi có cân nhắc tới điều này, tôi không muốn hạ nhược vũ chịu bất kỳ tổn thương nào, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được. C cô ấy, có điều cậu yên tâm đi, tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới thế cục trước mắt, người mặc đồ đen ừ một tiếng, anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi, chỉ mong anh không quên lời mình nói. Người áo đen đi vào kho hàng, lạnh lùng nhìn Trần Tuấn Long, rung giọng không có chút tình cảm nào hỏi anh ta, suy nghĩ kỹ chưa, nếu như anh không nói thì đừng trách tôi không khách khí với anh, Trần Tuấn Long trột dạ nói, đừng có nằm mỡ, tôi sẽ không bán đứng chủ tịch lục có thủ đoạn gì cứ dùng hết đi. Khóe miệng người mặc đồ đen cong lên, cười lạnh lùng, tôi thấy anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà, đã vậy thì tôi sẽ để anh biết thủ đoạn của tôi, người đâu, theo tiếng anh ta vang lên, một người đàn ông mặc áo blau trắng đi tới, trong tay cầm một cái hộp đẹp đế, mở hộp ra cho dù trong kho hàng chỉ sáng sờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ phản chiếu, bên trong bất ngờ lại là một cây dao phẫu thuật. Từ ánh sáng phản chiếu, Trần Tuấn Long cũng cảm giác được dao phẫu thuật sắc bén, giọng anh ta cũng bắt đầu run dậy, anh, anh muốn làm gì? Anh đã từng học cao đẳng, hẳn có biết cổ đại có một hình phạt gọi là lăng trì. Cậu ta là đàn em của tôi, trước khi đi theo tôi, là sinh viên xuất sắc của đại học y am hiểu nhất chính là ngoại khoa, lúc làm phẫu thuật rất chính xác, để cậu ta cắt thịt anh là lựa chọn tốt nhất, người áo đen lạnh lùng nói. Mồ hôi lạnh của Trần Tuấn Long rơi như mưa, run dậy nói, anh không thể đối với tôi như vậy được, trước kia chúng ta đứng trên một chiếc thuyền, cũng từng đồng thời xuất hiện không ít lần, dựa vào tình cảm trước kia, để tôi chết sảng khoái đi, không, không, không, Trần Tuấn Long, hẳn anh hiểu tôi, tôi luôn không có tình cảm với bất kỳ ai cả, trừ khi anh nói chuyện tôi muốn biết ra, nếu không chuyện gì tôi cũng làm được đấy. Tiểu Vương, tài phẫu thuật của cậu tôi rất rõ, có điều cậu phải thách thức chút, có thể chứ. Người mặc đồ đen xoay người cầm dao phẫu thuật của đàn em, nói. Hình như tiểu vương có chút hướng nội, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Tuấn Long lại cuồng nhiệt khác thường, nhìn ra được cậu ta cuồng công việc gật đầu nói, đại ca anh muốn em thử thách thế nào? Tôi nghe nói, ở cổ đại, lúc lăng trì, sẽ cắt 3.600 dao mà phạm nhân vẫn chưa chết. Tôi nghĩ lấy tài năng của cậu cắt Trần Tuấn Long 3.600 dao hẳn rất ung dung, nên tôi muốn cậu cắt đủ 5.000 dao, người mặc đồ đen lạnh nhạt nói. Cuối cùng anh cũng chịu nói, cho tôi biết rốt cuộc lục Hằng giấu sổ sách ở đâu? Người mặc đồ đen nhìn chằm chằm Trần Tuấn Long, hỏi. Trần Tuấn Long nặng nề thở dài một hơi, tôi để sổ sách trong laptop trong nhà, anh không thể giết tôi, nếu không có mật mã của tôi, không ai có thể mở máy tính ra được, người mặc đồ đen gật đầu, anh rất thông minh, kịp thời cứu mạng mình, có điều tôi phải nhắc anh, đừng có dở trò với tôi, không thì anh sẽ chết rất khó coi đấy, Trần Tuấn Long vội vàng nói, không đâu, anh tin tôi đi, người mặc đồ đen lạnh nhạt nói, được rồi, tôi phái người đi lấy, Trần Tuấn Long vội vàng nói, máy tính tôi để trong phòng ngủ, tôi thật sự không lừa anh, người mặc đồ đen cười, được rồi, chỉ cần anh ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ không sao. Sau hết không để ý tới Trần Tuấn Long nữa, người mặc đồ đen đi ra khỏi kho hàng, nói với mấy tên đàn em đang đợi ngoài cửa, sổ sách ở trong laptop của Trần Tuấn Long. Các cậu tới phòng ngủ nhà anh ta cầm laptop về đây, dạ mấy tên đàn em đáp một tiếng, lập tức lái xe rời đi. Bỗng nhiên, ở một góc cách đó không xa trong kho hàng, bóng người Lục Khánh Huyền chợt lướt qua. Lục Hãng là ba mình, sao có thể chứ? Lục Khánh Nguyên trốn trong góc phòng, vẻ mặt rất phức tạp. Vừa rồi Hàn công danh và người mặc đồ đen đối thoại cô ta nghe thấy hết. Từ lúc rời khỏi khách sạn cô ta đã lặng lẽ đuổi theo Hàn Công Danh tới đây, nghe được nội dung cuộc trò chuyện đáng sợ này. Sợ dĩ cô ta theo dõi Hàn Công Danh là vì cô ta không tin bất kỳ ai, chỉ in tưởng bản thân mình cảm giác được Hàn Công Danh có thể thoát chết trong đó nhất định có lý do, muốn điều tra thử, nhưng lại thu được kết quả ngoài ý muốn. Có điều Hàn Công Danh rất hiểu mình, dù lục hãng là cha ruột của mình, nhưng trước mặt hợp tác với Hàn Công Danh vẫn có lợi nhất. Chỉ là anh nghĩ lâm một trồ rồi anh thích hạ nhược vũ như thế sao tôi có thể chung đường với anh được đáy me lục khánh huyền lóe lên một tiêu oán hận lặng lẽ rời khỏi kho hàng bấm điện thoại cho lục hãng lúc này lục hãng còn đang ở xưởng vũ khí ông ta cần công xưởng này mang lại lợi ích cho mình mới có thể duy trì công ty hoạt động bình thường làm ăn phi pháp không phải kế hoạch lâu dài cho tên nhất định phải tẩy trắng bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt Điện thoại gieo lên, là số của Lục Khánh Huyền, Lục Hãng có chút nghỉ ngờ, đã trẻ thế này, hẳn Lục Khánh Huyền sẽ không gọi tới, trừ phi công ty gặp phiền toái, nhưng mà chút phiền toái ấy, ông ta cũng không để ý. Suy nghĩ một chút, Lục Hãng vẫn nhận điện thoại, Khánh Huyền, đã trẻ thế này còn chưa ngủ sao? Mặc dù công việc quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn, sao có thể thức đêm được chứ? Trong giọng nói tràn đầy ân cần, có thể ngay cả ông ta cũng không biết, trong lúc lơ đấng, lại toát lên bản năng làm cha. Lục Khánh Huyền hạ thấp giọng nói, tôi muốn hỏi ông một chuyện tôi có phải con gái ông không? Lục Hãng hơi sửng sốt, ông ta không ngờ Lục Khánh Huyền đã biết chuyện này, tâm trạng có chút phức tạp, chốc lát sau mới nói, ừ, Khánh Huyền, ba gạt con, vì không muốn con áp lực, sao con biết được? Giọng Lục Khánh Huyền không lộ ra bất kỳ tâm tình gì, lạnh nhạt nói, nếu ông là cha ruột của tôi, thì tôi có trách nhiệm nhắc nhở ông, hàn công danh chưa chết, anh ta và người mặc đồ đen bên cạnh ông, đang mưu tính bán đứng ông. Lục Hằng giống như bị sét đánh giữa trời quang, kinh ngạc nói, Khánh Huyền, giờ con đang ở đâu, sao con biết tin nào? Lục Khánh Huyền lạnh lùng nói, trước hết ông đừng hỏi chuyện này. Bọn họ muốn sổ sách kế toán của ông, đã bắt Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long đã khai hết. Sau khi lấy được sổ sách bọn họ sẽ giao cho cảnh sát, ông sẽ từ một doanh nhân, biến thành một tên tội phạm truy nã, mà ông lại đang ở Nam Á, căn bản về không kịp. Nói cho tôi biết, tiếp theo phải làm thế nào? Sắc mặt Lục Hằng rất khó coi, trầm ngâm nói, "Chuyện này rất phiền toái, có điều cũng may có con thông báo trước cho ba, bây giờ còn sớm hết thầy vẫn còn kịp." "Khánh Huyền, con ở đó không an toàn, Hàn Công Danh là người rất cẩn thận, nếu nó phát hiện con đang giám sát nó, nhất định sẽ rất bất lợi." Sau phút bàng hoàng ngắn ngủi, Lục Hằng rất lo lắng cho hoàn cảnh sau này của Lục Khánh Huyền, luôn miệng nhắc nhở Lục Khánh Huyền hừ lạnh một tiếng, nói: "Bây giờ biết quan tâm tôi rồi sao? Từ nhỏ tới lớn tôi không có ba, cho nên đột nhiên nhận được tình yêu người ba thấy không quen kịp Khánh Huyền, sau này ba sẽ giải thích với con, nhưng bây giờ con đang rất nguy hiểm, mau rời khỏi đó đi." Lục Hằng sốt ruột nói. Chủ tịch Hằng, ông nhắc nhở hơi muộn rồi, Lục Khánh Huyền chưa được huấn luyện chính quy bao giờ, sao tôi không phát hiện ra cho được cô ta đã dâng đến tận cửa rồi, đương nhiên tôi sẽ không để cô ta rời đi đâu." Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Lục Khánh Huyền, Hàn Công Danh cười cao giọng nói. Một tay Lục Khánh Huyền run lên, điện thoại suýt thì rơi ra đất, Hàn Công Danh đột nhiên xuất hiện quả thực khiến cô rất bất ngờ. Nhưng cô lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, Hàn Công danh anh đúng là hành tung bất thường, đừng quên, chúng tôi đang hợp tác liên hệ anh không phải muốn đối phó tôi đó chứ. Nếu như cô không gọi điện cho Lục Hằng, tôi sẽ không làm gì cô, nhưng cô đã lựa chọn rồi, chúng ta đã là kẻ địch, đối đầu với cô là chuyện đương nhiên, không đúng sao? Hàn Công danh cười lạnh lùng, nói. Lục Khánh Huyền nhíu mày, dù có bắt tôi thì cũng không có lợi gì cho anh, Lục Hằng có thể vứt bỏ tôi hơn 20 năm, anh cảm thấy tôi quan trọng trong lòng ông ấy sao? Hàn công danh cười ha ha, cô đúng là thông minh, không hoảng loạn trong tình thế nguy hiểm, nhưng điều này không thuyết phục được tôi, cho nên, mong cô phối hợp một chút trong lòng Lục Khánh Huyền nặng nề cảm giác bản thân hơi tự cho mình là thông minh quá rồi, sao có chuyện Hàn công danh tha cho cô được mà cô lại không có năng lực phản kháng. Lúc này, người áo đen cũng xuất hiện, sau khi thấy Lục Khánh Huyền thì ngẩn người ra một chút, sau đó nhận ra, giờ tôi mới hiểu tại sao ban nãy anh lại ra hiệu với tôi rồi, thì ra sớm đã phát hiện Lục Khánh Huyền giám sát ngầm, Hàn Công Danh cười nói tôi không nói rõ cho cô ta hết nguồn gốc chân tướng, sao biết được cô Lục Khánh Huyền đây rốt cuộc đứng ở bên nào. Bây giờ không phải rõ rồi sao, dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, người ngoài sao bằng được người áo đen cười lạnh lùng, nói, Lục Hằng rất quan tâm cô ta, có cô ta làm con tin, ông ta sẽ không dám làm bừa, Hàn công danh đi đến trước mặt Lục Khánh huyền cầm lấy điện thoại của cô, nhẹ giọng nói, ông Lục Hằng, ông nghe thấy rồi đúng không, giờ con gái ông đang ở trong tay tôi, đến lượt ông rồi đó, Hàn công danh, tôi không ngờ cậu lại là người có dã tâm như thế, càng không ngờ rằng cậu sẽ câu kết với người mà tôi tin tưởng nhất, xem ra vẫn là cậu cao tay hơn, cậu muốn thế nào, nói đi. Lục Hằng trầm giọng nói. Hàn công danh nhún vai chủ tịch Hằng, ông cũng biết mà, giờ tôi đang muốn đối đầu với ông cho nên tôi mong ông không rời khỏi Nam Á, đồng thời toàn lực đối đầu với Mạc Du Hải, yêu cầu này không quá đáng chứ. Lục Hằng cười lạnh lùng, chuyện cậu làm sau lưng tôi thế này, sao tôi tập trung đối đầu với Mạc Du Hải được. Hàn công danh cười nói, chủ tịch Hằng đúng là mưu mô mà có phải muốn thương lượng điều kiện với tôi không, được tôi, tôi nghe theo ông đó. Tạm thời tôi không động vào ông yên tâm chưa chuyện tôi muốn ông làm rất đơn giản đó là trừ khử Mạc Du Hải đưa Hạ Nhược vũ về một cách an toàn Lục Hằng nói được tôi đồng ý với cậu nhưng tôi muốn cậu bảo đảm sự an toàn của Khánh Huyền nếu không tôi dù có chết cũng phải trừ khử cậu đừng tưởng rằng tôi không có bản lĩnh đó Hàn Công Danh cười ha ha tất nhiên tôi tin Chủ tịch Hằng là người rất có bản lĩnh chỉ cần ông có thể trừ khử được Mạc Du Hải ân oán chúng ta sẽ xí xóa hết không để Lục Hằng trả lời Hàn Công Danh đã ngắt điện thoại anh định hợp tác với Lục Hằng thật sao? Ông ta không phải một người đáng tin, người áo đen lạnh lùng nhìn Hàn Công Danh. Hàn Công Danh cười thản nhiên, không cho ông ta chút hy vọng sao ông ta có thể bán mạng làm việc cho chúng ta yên tâm đi, tôi sẽ không để ông ta sống lâu quá đâu. người chết mới không uy hiếp đến tôi. người áo đen gật đầu ừm thế thì tôi yên tâm rồi. mấy năm nay tôi luôn ở bên cạnh lục hằng, rất rõ tính ông ta, ông ta báo thù rất ghê gớm. chỉ cần cho ông ta chút cơ hội, ông ta sẽ cố hết sức tìm cách báo thù. hàn công danh giơ tay võ vai người áo đen một cái, nói yên tâm, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. người áo đen móc một cây súng ngắn từ trong túi ra, ngắm vào lục khánh huyền. cô lục cô đã mất tự do, mong cô phối hợp. nếu cô không phối hợp, tôi không ngại bóp cò ngay bây giờ đâu. Lục Khánh Huyền bất lực cô biết bây giờ phản kháng là vô ích chỉ có thể nghe theo Lúc này tên đàn em của tên áo đen trở về, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng, đại ca tôi đã lấy được số nợ rồi. Mắt Hàn Công Danh và người áo đen lộ ra tia vui mừng, đón lấy chiếc máy tính mà đàn em đưa đến, Hàn Công Danh hài lòng nói: "Chuyện này các người làm tốt lắm, đại ca các người sẽ cho phần thưởng xứng đáng." Tên đàn em đó rất vui mừng, nói: "Cảm ơn anh Hàn Công Danh, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm việc cho các anh." Người áo đen lạnh lùng nói: "Hiệu suất của đám đàn em của tôi rất cao đó." "Chưa, dứt lời, người áo đen đột nhiên giơ tay bóp cò, khẩu súng lục giảm thanh bắn một phát đạn Không thấy tiếng kêu nào, người nọ ngã xuống vũng máu. Hàn công danh kéo tay Lục Khánh Huyền, một tay cầm sổ, nhạt giọng nói, chuyện còn, lại giao cho anh đây, tôi về trước đây. Người áo đen gật đầu cầm súng bước ra nhà kho, bắn vào một số người, khiến họ chết ngay tức khắc. Trần Tuấn Long sững sờ nhìn hiện trường giết người, không hiểu tại sao người áo đen lại ra tay tàn độc với đàn em của bản thân thế. Người áo đen cười lạnh lùng. Không cần ngạc nhiên, trước giờ chúng tôi toàn thế, người biết bí mật càng ít thì càng tốt lòng Trần Tuấn Long trầm xuống, hỏi anh định giết người diệt khẩu sao. Người áo đen lách đầu, đương nhiên là không, vì tôi van chưa có mật mã, có phải cậu không muốn nói ra không? Trần Tuấn Long im lặng, hãn biết nói càng nhiều thì chết càng nhanh. Người áo đen hơi nhếch mép lên, rút súng lại, nói tôi không vội giết cậu, và lại thời gian này, nhất định sẽ để cậu sống thoải mái, một người sống càng thoải mái thì càng không nỡ chết. Trần Tuấn Long nghiến răng nói, anh đúng là đồ quái nhân. Người áo đen cười lạnh lùng, tôi là gì không quan trọng, cậu chỉ cần nhớ, muốn sống thì tốt nhất phải hợp tác với tôi, chủ tịch hãng của cậu sắp không kiên trì được nữa rồi, một tay bắt lấy Trần Tuấn Long, người áo đen lấy một quả lựu đạn từ trong túi ra, khi đi ra khỏi nhà kho thì ủy ý ném một phát, tiếng nổ vang lên, cả nhà kho sụp xuống. Sau khi hủy hiện trường, gần như không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào, Hàn Công Danh và người áo đen làm việc rất cẩn thận, đồng thời cũng rất độc ác. Điều này khiến người đã trở thành con tin là Lục Khánh Huyền và Trần Tuấn Long cảm thấy ám ảnh trong lòng, không biết điều gì đang đợi họ tiếp theo, vận mệnh sẽ thế nào. Trong khách sạn Nam Á tinh giang vội vàng chạy đến trước cửa phòng Mạc Du Hải, giơ tay gõ hai cái tổng giám đốc Mạc Anh ngủ chưa. Mở cửa, Mạc Du Hải đứng ở cửa ánh mắt nhìn anh ta như phát ra ánh sáng và trí tuệ có phải xảy ra chuyện rồi không Tinh Giang ngẩn ra, bất xác nói, sao anh biết? mặc dù hải bảo tinh giang đi vào tiện tay đóng cửa lại nhạt giọng nói muộn thế này cậu còn tới tìm tôi chắc chắn xảy ra chuyện lớn nếu có liên quan tới chúng ta chắc là nội bộ mấy người đó đã dạn nứt rồi tinh giang kính phục nói không hổ là giám đốc mạc tin vừa được truyền đến bên kho phía đông bị nổ cảnh sát đang xử lý chuyện này nhưng trọng điểm là có người từng nhìn thấy trần tuấn long ra vào khu đó hình như là bị người ta uy hiếp mặc dù hải hơi nhíu mày trần tuấn long là một người rất có năng lực chỉ là tôi không ngờ cậu ta lại là gián điệp lục hoàng phái đến cạnh tôi thời gian trước khi công ty bị Bị tổn thất là do cậu ta, có thể thấy cậu ta rất quan trọng với lục hạc. Ưng, sao lại đột nhiên bị bắt chứ? Tỉnh Giang thấp giọng nói, tôi nghe được tin không chính thức là do Hàn Công danh làm. Mạc Du Hải lại nhíu mày sâu hơn, Hàn công danh vẫn chưa chết hình như tôi đã đánh giá thấp anh ta rồi, vốn tưởng anh ta sẽ bị Lục Hằng diệt khẩu, nhưng không ngờ lại cắn ngược Lục Hằng. Còn có một tin nữa, Lục Khánh huyền cũng đang ở trong tay Hàn công danh tinh giang hơi do dự rồi vẫn nói tin này cho Mạc Du Hải, vì những bảo vệ ở bệnh viện đó là người của anh, để Lục Khánh huyền rời khỏi bệnh viện là lỗi của họ. Sắc mặt Mạc Du Hải châm xuống, không phải cô ấy vẫn ở trong viện sao, sao lại rời khỏi mà không ai biết. Tinh Giang cúi đầu, hộ thẹn nói, xin lỗi Tổng Giám Đốc Mạc là do lỗi của tôi, họ không trông được Lục Khánh Huyền, người làm lãnh đạo của họ là tôi không thể đùn đẩy trách nhiệm, tôi nguyện nhận hết trách nhiệm. Sắc mặt Mạc Du Hải dịu đi đôi chút nhạt giọng nói, tôi biết chuyện này không liên quan tới cậu, cậu luôn ở bên cạnh tôi, sai lầm của người dưới, cậu không cần phải gánh cho họ tôi cũng không phải người không biết lý lẽ, lục khánh Huyền không phải mấu chốt của vấn đề cho nên cứ để cô ấy đi, nội bộ họ lục đục cũng là một tin tốt, sắc mặt tinh giang cảm động tống giám đốc Mạc cảm ơn anh không phạt tôi, tiếp theo chúng ta phải làm gì. Mạc Du Hải nhạt giọng nói, không cần lo chuyện của họ không liên quan tới chúng ta cho nên cứ bình tĩnh mà xem thôi. Tình Giang gật đầu, tôi biết nên làm thế nào rồi, giám đốc mạc tôi đi trước đây. Đợi chút cậu phái thêm vài vệ sĩ nữa, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của nhược vũ tôi cảm thấy lục hằng sẽ gấp quá làm liều chuyện gì ông ta cũng làm ra được mặc dù hải nhíu mày nói. Tình Giang đột nhiên nhớ ra chuyện gì, dừng chân, nói tổng giám đốc mạc tôi đang nghĩ có khi nào hàn công danh sẽ nhằm vào công ty không, dù sao anh cũng không ở công ty, mặc dù hải hơi ngạc nhiên, hỏi ý của cậu là vì Trần Tuấn Long mà công ty tổn thất nghiêm trọng, thời gian gần đây hơi căng thẳng về nguồn vốn. Hàn Công Danh và Lục Hằng xích mích, tôi nghĩ có thể anh ta sẽ lợi dụng tư bản của Lục Hằng mà đối đầu với anh. chuyện này anh phải đề phòng đó. Tinh Giang phân tích. Mạc Du hải nghĩ nghĩ nói cậu nói có lý lắm thế này đi cậu về trước trong công ty có người tôi tin tưởng thì sẽ không có vấn đề gì tình giang xua tay tổng giám đốc mạc tôi không thể về được nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh và cô hạ nếu tôi đi rồi tôi không yên tâm về đám vệ sĩ đó Mạc Du hải cười cười nói sao thế cậu đang hoài nghi năng lực của tôi sao lục hằng vẫn chưa có thư cách đòi lấy mạng tôi đâu cứ yên tâm đi tình giang do dự một lúc nói được thôi tổng giám đốc mạc anh phải chăm sóc bản thân đấy tôi sẽ về trong đêm lúc này tai tình giang động đậy anh ta nghe thấy tiếng ở hành lang Lập tức quay người cảnh giác nhìn ra cửa Sắc mặt Mạc Du Hải bình tĩnh, nói yên tâm, không phải sát thủ, nếu không sẽ không khoa trương thế đâu Rất nhanh tiếng bước chân đã dừng lại ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Du Hải tỏ ý bảo tinh giang mở cửa Mở cửa ra, một người đàn ông đang đứng ngoài, sắc mặt mang nét cười nhẹ, xin hỏi giám đốc Mạc có ở đây không Mạc Du Hải nhạt giọng nói tôi chính là Mạc Du Hải, có chuyện gì người đàn ông đó cười nói chào tổng giám đốc mạc tôi là người đến đưa tin mạc du hải cười lạnh do lục hãng phái tới hà người đàn ông nọ vẫn cười đúng thế chủ tịch hãng muốn gặp anh mong anh nề mặt tinh giang đang định nói mạc du hải đã giơ tay tỏ ý bảo anh ta đừng lên tiếng hỏi khi nào gặp người nọ nói chủ tịch hãng đang ở đại sảnh của khách sạn đợi anh nếu anh tiện thì lúc nào cũng được um để ông ta đợi một chút tôi thay quần áo rồi xuống mạc du hải nói được vậy tôi xuống dưới trước người nọ nói rồi quay người rời đi Tình Giang khó hiểu hỏi, Tổng Giám Đốc Mạc sao anh lại đồng ý gặp mặt Lục Hãng, đây là một chuyện rất nguy hiểm, Mạc Du Hải bình thản, không phải lo, muốn giao thủ với một thường thì phải biết điểm yếu của họ trước, gặp mặt tìm hiểu Lục Hằng một chút cũng là cơ hội tốt yên tâm, ông ta là người có chừng mực, sẽ không làm bừa ở đây đâu thay xong quần áo, dưới sự bảo vệ của tình Giang, Mạc Du Hải đi xuống, Lục Hãng đang ngồi ở sảnh lớn khách sạn uống trà. Mạc Du Hải không chào hỏi với ông ta, ngồi thẳng xuống đối diện ông A ánh me s Cậu Mạc đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt đúng không? Lục hãng buông ly trà trong ai xuống, cười lạnh lùng nói với Mạc Xu Hải. Mạc Xu Hải cười khẽ, đúng thế, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, dùng thân phận thật của ông, không ngờ rằng cậu lại biết thân phận thật của tôi nhanh thế tôi không có gì đáng để giấu nữa cả cho nên tôi rứt khoát nói chăng vậy tôi muốn đối đầu với cậu, Lục hãng nghiêm túc nói. Mạc Xu Hải cười, đây đã không phải là một tin tức rồi, còn có gì cần nói không? Lục Hãng cười nói, sáng mai tôi muốn dùng toàn bộ thư sản của công ty để cược với cậu một lần, cậu dám ứng chiến không? Mặc dù Hải cười lạnh, tôi không thích cờ bạc lắm, nhưng nếu đối thủ là ông thì tôi đồng ý chơi một chút. Lục Hằng đứng lên, vậy được đây coi như là sự kết thúc của chúng ta, tôi rất mong chờ ván cực ngày mai, nhưng mong là cậu có cái gan như ba cậu, không làm rùa rụt cổ. Mặc dù Hải nhìn ánh mắt Lục Hằng yên tâm, tôi sẽ không để ông thất vọng đâu, 20 năm trước ông thua ba tôi, 20 năm sau ông vẫn thua trong tay tôi thôi. Đông tử Lục Hằng co lại một chút tuy biểu cảm thoải mái nhưng tay đã nổi hết gân xanh lên, chứng tỏ tâm trạng ông ta không hề bình tĩnh như ông ta thể hiện. Bây giờ thùy cậu nói gì thì nói, ngày mai cậu thắng được tôi nói tiếp nhưng tôi bái phục dũng khí của cậu. Lục Hằng không tức giận, trên mặt có sự âm trầm đáng sợ. Mạc Du Hải bình thản nói, bây giờ muộn rồi tuổi ông lại cao, về nhà ngủ thì hay hơn. Lục Hằng không nói thêm gì, nhìn Mạc Du Hải một cái rồi quay người ra khỏi khách sạn. Tình Giang lên trên, nhỏ giọng hỏi Tổng Giám đốc Mạc sao anh lại đồng ý cực với Lục Hằng chứ, nhỡ như bại trong tay ông ta thì đúng là tự chui đầu vào dọ mà. Mạc Dù Hải hơi nhíu mày, cậu không cảm thấy bây giờ Lục Hằng đột nhiên tim tôi là hơi kỳ lạ sao? Tình Giang nghi hoặc có gì lạ chứ, không phải ông ta muốn đối đầu với anh từ lâu rồi sao, chắc là không nhẫn nại được nữa chứ gì? Mạc Dù Hải cười cười, cậu nghĩ vấn đề đơn giản quá cậu nghĩ lại nhé, sở dĩ Lục Hằng đến Đông Á là vì tiếp nhận mối làm ăn của sai bá đúng không? Chắc là sai bá chết rồi, thuộc hạ của ông ta sẽ không dễ gì giao mối làm ăn ra thế tinh giang dường như hiểu ra tức là Lục Hằng sẽ không hoàn thành chuyện này trong thời gian một ngày ngắn ngủi, ông ta chắc là không có thừa thời gian mà đối đầu với anh. Mặc dù hài gật đầu cho nên tình hình bình thường thì Lục Hằng nhất định sẽ làm chuyện nên làm trước rồi mới có thư bản đối đầu với tôi, nhưng ông ta không làm thế mà lại muốn quyết đấu với tôi ngay. Chuyện này không kỳ lạ sao? Tinh giang nhíu mày hỏi, vậy Tổng Giám Đốc mà cảm thấy mục đích của ông ta là gì? Đầu óc tôi chậm quả thực nghĩ không ra. Mặc dù Hải trầm ngâm một chút nói tất cả điểm liên kết thành một vấn đề, hình như tôi biết rồi, nhất định là Hàn Công Danh đã bắt được thóp của Lục Hằng. Hàn Công Danh muốn lợi dụng Lục Hằng đối đầu với tôi cho nên mới vội vã tìm tôi thế tinh giang hiểu ra, đúng đó, nhất định là như thế, chẳng lẽ Trần Tuấn Long đã nắm được bí mật nào đó của Lục Hằng, nên mới bị Hàn Công Danh uy hiếp. Mặc dù Hải nghĩ nghĩ, lắc đầu chưa chắc Lục Hằng dù có mất hết công ty thì vẫn có mối làm ăn độc dược và quân hòa ở Nam Á vẫn có thể làm lại, cho nên tôi nghĩ trong tay Hàn Công Danh còn có thứ đáng để uy hiếp Lục Hằng hơn Tinh Giang trầm ngâm hồi lâu, nói tôi quả thực không nghĩ ra Hàn Công Danh có thể lấy gì để uy hiếp Lục Hằng, tổng giám đốc Mạc, anh đừng vòng vo nữa, nói cho tôi đi, để tôi còn tiện chuẩn bị Mạc Du Hải bình thản tôi n vấn đề là ở lục khánh huyền sau khi cậu về lập tức điều tra bối cảnh của lục khánh huyền nhớ là đừng bỏ qua chi tiết nào tinh giang khó hiểu tổng giám đốc mạc chuyện này quan trọng không sao lục khánh huyền có quan hệ gì với lục hằng được cô ấy chỉ là con cái gia đình bình dân thôi mạc du hải cười cười nếu cậu nghĩ thế thì sai quá sai rồi gia cảnh của lục khánh huyền tuyệt đối không đơn giản đâu tôi luôn cảm thấy giữa cô ấy và lục hãng có quan hệ rất mật thiết tình giang thấy thái độ nghiêm túc của mạc du hải thì vội nói tôi biết rồi tổng giám đốc mạc nhìn tình giang rời đi mạc du hải chuẩn bị lên lầu. Khi quay người thì nhìn thấy Hạ Nhược Phú đang đứng nhìn mình ai oán. "Nhược Phú, muộn thế này sao Vân chưa ngủ đi?" Mạc Du Hải bước lên, vẻ mặt hiện lên nét dịu dàng nhàn nhạt, nhạt. Hạ Nhược Phú hình như hơi buồn bã, "Không có gì. Sao anh lại bảo Tinh Giang đi điều tra Lục Khánh Huyền?" Mạc Du Hải bình thản nói, "Sao thế, em ghen hả?" "Đúng, em ghen đấy, vì em rất ghét cô ta, không muốn anh với cô ta có quan hệ gì hết không được sao?" Hạ Nhược Phú tức giận nói mặc dù hài cười dáng vẻ phụ nữ lúc tức giận đúng là đáng yêu anh giơ tay khép vuốt tóc cô dịu dàng nói yên tâm anh không có chuyện gì với lục khánh huyền cả chỉ là vì anh muốn đối đầu với một người buộc phải điều tra gốc gác cô ta giống tình giang hạ nhược phú khó hiểu hỏi lục khánh huyền có gì đáng để điều tra chứ em rất hiểu gốc gác của cô ta đó Mặc dù hải xua tay, không giống em tưởng tượng đầu, có thể cô ta còn có thân phận, không ai biết, bây giờ anh cũng chỉ là đang nghi ngờ thôi, sẽ có kết quả nhanh thôi, hạ nhược vũ một tiếng, nói, được thôi, em tin mục đích của anh đơn thuần, hài lòng chưa? Mặc dù hải bình thản, đúng rồi, ngày mai anh phải ra ngoài làm chút chuyện, em ở khách sạn đừng ra ngoài, dù sao ở đây loạn lãng, hạ nhược vũ chớp mắt, anh định đi làm gì đấy, em cũng muốn đi. Mặc dù hải cười nói, yên tâm, anh sẽ không làm gì lung tung đầu, em đi theo nguy hiểm lắm, đừng đi thì hơn. Hạ Nhược Vũ càng tò mò, không được em nhất định phải đi theo anh, không phải chúng ta nói rồi sao, dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng ở bên nhau, mặc dù hãy nhíu mày, Nhược Vũ, em có nhớ anh từng nói với em về chuyện ba anh không? Hạ Nhược Vũ gật đầu em nhớ, sao thế? Vừa nói xong, cô đã ý thức được nói, chẳng lẽ anh tìm được hung thủ rồi sao? Ngày anh anh đi đối đầu với kẻ đó. Mặc dù hải gật đầu, đúng, thực ra anh đã hoài nghi ông ta từ lâu rồi, nhưng không có chứng cứ xác đắng, nhưng ông ta lại tự tìm tới anh rồi, hạ nhược vũ thấy xung quanh không có ai, hỏi, là ai? Mất mặc du hải như có ánh sáng, là lục hãng, không phải chứ thế mà lục hãng lại là người hơn 20 năm trước đó, sao thế được nếu ông ta là người xấu thì sao còn dám tới đây làm ăn chứ? Hạ nhược vũ không thể tin nổi, hỏi. Mặc dù hải thản nhiên nói, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, lục hằng vừa hay lợi dụng được tâm lý này của mọi người, bao nhiêu năm nay không bị ai phát hiện, nhưng cuộc sống ông ta không dễ dàng rồi. Hạ nhược vũ như hạ quyết tâm, vậy ngày mai em càng phải đi với anh, vì chúng ta phải cùng nhau đối mặt, nhìn ánh mắt kiên định của hạ nhược vũ, mặc dù hải cảm động hai người ở bên nhau, nên cùng gánh vác cho nên nói, được vậy mai chúng ta cùng đi, giờ hạ nhược vũ mới hài lòng, vốn dĩ nên đưa em đi rồi, được rồi, em đi nghỉ trước, mai không được không gọi em đó. Mạc Du Hải cười bất lực có lúc hạ nhược vũ thực sự rất đáng yêu, nắm bàn tay nhỏ của cô cùng đi lên lầu. Lục Hằng rời khỏi khách sạn, ánh mắt lạnh lùng, người đàn ông bầu bạn bên ông ta đến gần, thấp giọng hỏi, đại ca bên song cực đã sắp xếp xong rồi, nhất định ông sẽ thắng, Mạc Du Hải không có chút cơ hội nào. Nếu như được tôi vẫn không mong xung đột chính diện với Mạc Du Hải, bởi vì tôi chưa chuẩn bị xong, lần này đúng là liễu quá. Lục Hằng lắc đầu thở dài nói người nọ không nghĩ thế, đại ca ông đề cao mạc du hải quá rồi, dù cậu ta có trăm phương ngàn kế thì cũng đừng hòng an toàn rời khỏi đó. ông yên tâm đi. lục Hằng lắc đầu, trước mạc du hải không phải là phiền phức nhất, thứ phiền nhất thực sự là hàn công danh. tôi không ngờ cậu ta ra tay nhanh thế, hoàn toàn làm loạn kế hoạch của tôi. người đàn ông lạnh lùng nói, đại ca yên tâm, sau khi trừ khử mạc du hải, tôi nhất định sẽ giúp ông đối phó với hàn công danh tư bản của cậu ta đối địch với ông. dù sao cũng không ai biết ở nam á, ông đã bí mật xây dựng thế lực từ lâu rồi. chán lục Hằng hơi dẫn ra đôi chút may mà tôi đã chuẩn bị đường lui từ lâu, nếu không lần này đúng là không ngóc đầu lên được chúng ta về chuẩn bị một chút dù thế nào cũng không thể thua ván cực này được. Người nọ lạnh lùng nói, đại ca tôi đã liên hệ với tướng quân xài Vạn Hồng, dù ngày mai Mạc Du Hải có thắng thì cũng đừng mong sống sót rời khỏi đó, lục hằng gật đầu trên địa bàn của tướng quân xài Vạn Hưng. Mạc Du Hải cũng bất lực lần này cậu làm rất tốt, tôi sẽ nhớ ơn cậu người nọ xua tay, đại ca ông cho tôi mạng sống này, làm chút chuyện là đúng mà. Hai người vừa nói chuyện vừa lên xe rời khỏi khách sạn. Sáng sớm, Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ cùng ra khỏi khách sạn, đi tới sòng bài đã hẹn trước, sắc mặt Mạc Du Hải đem theo sự bình thản, dường như chuyện gì cũng trong tâm tay anh. Mạc Du Hải, anh rất chắc chắn sao, có khi nào trước khi quen em, anh là một tên nghiện cờ bạc không? Hạ Nhược Vũ tò mò hỏi. Mạc Du Hải cười, em thấy anh giống lắm hả? Hạ Nhược Vũ lắc đầu, không, nhưng Trông anh hình như không lo lắng chút nào, Lục Hằng dám cược với anh tức là ông ta nắm chắc rồi, và lại dù anh có thắng, ông ta lật mặt thì làm sao? Mạc Du Hải cười nhẹ, Nhược Vũ, em tiến bộ nhiều đó, biết nhìn xa trông rộng vấn đề rồi, nhưng em yên tâm, có anh ở đây, không xảy ra chuyện gì được đâu. Hạ Nhược Vũ chớp mắt Mạc Du Hải khiến cô cảm thấy rất cao thâm, khó giọt, điều này khiến cô cảm thấy yên tâm. Mạc Du Hải tự lái xe đến sòng bài, khu vực Nam Á, sòng bài là hợp pháp, đây là sòng bài lớn nhất thành phố này, bình thường người ra vào không ngỡ ớt, nhưng hôm nay lại rất yên ắng lạnh lẽo. Lục Hằng đã đứng chờ ở cửa thấy Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ thì lên ngênh đó, cười nói, hoan ngênh, hoan ngênh, Tổng Giám Đốc mà quả nhiên giữ lời. Mạc Du Hải mặt không đổi sắc nói, hôm qua nói không rõ lắm, có phải ông nên nói lại quy tắc một lần không? Lục Hằng gật đầu, được tổng giám đốc Mạc quả nhiên phóng khoáng thẳng thắn, nguồn vốn lưu động của công ty cậu và tôi đều ở mức khoảng 200 triệu, chúng ta mỗi lần 50 vạn, đương nhiên, nếu giám đốc Mạc cảm thấy không chắc thì có thể rời đi bây giờ, tôi chắc chắn sẽ không làm khó cậu, Mạc Du Hải cười cười, không cần phải dùng kế khích tướng trước mặt tôi đâu, tôi không mắc bẫy này, nhưng tôi đã đến thì sẽ không sợ cực được, bây giờ bắt đầu được rồi, Lục Hằng mỉm cười, được tổng giám đốc Mạc mời vào, một hàng người đi vào sòng bài, trong đó ngoài nhân viên phát bài thì không có ai khác. Tổng giám đốc mạc muốn chơi gì trước? Lục Hằng dừng chân lại cười hỏi. MNS nhìn bốn bàn cực nói, vậy thì chơi từ cái đơn giản nhất đi. Xúc sắc Lục Hãng gật đầu, được vậy tôi nghe tổng giám đốc mạc vậy chúng ta chơi so lớn hay là so nhỏ? Mặc dù hải bình thản nói, tôi không thích nhỏ, vậy thì so xem điểm của ai lớn hơn là được ngồi trước bàn. Mặc dù hải cầm lấy xúc sách nhà voi lên nhìn một chút Lục Hằng cười nói, yên tâm tổng giám đốc mạc tôi sẽ không làm gì với xúc sắc đâu, trong đó không có thủy ngân, Mặc dù hải nói. Thủ đoạn của chủ tịch hãng nhiều quá, không đề phòng không được, ông đừng để bụng lục hãng cười ha ha, bình thường thôi, cậu cũng cẩn thận y ba cậu vậy. Hai người cười nhạo châm chọc đối phương, mặc dù hải cầm con xúc xắc trên tay, hỏi là ông tự mình cược với tôi, hay là đàn em của ông lên thay ông. Lục hãng cười, xua tay, tôi chưa từng chơi thứ này, cho nên để người khác làm thay thôi. Ông ta vừa nói xong, người đàn ông tối hôm trước đi đến cầm lấy một con xúc sắc tổng giám đốc mạc người chơi với anh ván này là tôi. Mạc Du Hải cười cười, dơ tay lên, ba viên xúc sắc lăn trên bàn, sau đó quay người. Nhạt giọng nói, cảm ơn 7 triệu USD của chủ tịch hãng, tôi nghĩ ông không phải là người quyền nợ đâu, lục hãng lập tức nở nụ cười, nhìn con xúc xắc xoay trên bàn, nói, hình như tổng giám đốc Mạc tự tin quá rồi, thắng thua chưa? Hình như tổng giám đốc Mạc tự tin quá rồi, thắng thua chưa? Ông ta chưa nói xong, nụ cười của ông ta cứng đờ trên mặt, vì ông ta thấy ba con xúc sắc của Mạc Du Hải đã dừng lại, thế mà là ba con sáu điểm. Ba điểm sáu này là điểm cao nhất rồi, vì Mạc Du Hải là người thả trước ước là dù người đàn ông kia có lắc ra điểm mấy thì cũng thua. Hai người nhìn nhau, không ngờ Mạc Du Hải vừa ra tay đã dọa bọn họ, đối với bọn họ chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán. Hạ Nhược Vũ cũng sừng sốt trộm hỏi, có phải anh học ma thuật ở đâu không đó, sao được vậy? Mạc Du Hải bình thản trước kia khi anh còn nhỏ. Không ai chơi cùng, chán quá nên mới tự chơi xúc sách, sau đó dần quen, biết được chút ít, đây đều là bí mật của anh, trước giờ không nói cho người khác, vì nếu ba anh biết, ba anh sẽ nổi giận, hạ nhược vũ cười, nói nhỏ, hóa ra anh là một đứa bé hư, mạc dù hải cũng cười, không ngờ sở thích này lại có thể khiến anh thắng được của Lục Hằng 7 triệu USD, tâm trạng của Lục Hằng không tốt như họ, sắc mặt xanh lại, thấp giọng nói với người nọ, mạc dù hải không dễ đối phó đâu, tiếp theo có nắm chắc không. Người đàn ông nọ nhíu mày, theo như tôi biết, để luyện chơi được thế này thì phải tập từ bé, vì cảm giác của trẻ con nhạy hơn người lớn nhiều, mới có thể cảm nhận được lực để xoay chuyển số điểm, nhưng chắc Mạc Du Hải vẫn chưa học thiên thuật, người nhà họ mà cũng không cho phép, cho nên ông không cần lo tôi có thể thắng lại được lục hàng ưm. Một tiếng tôi không hy vọng cậu ta thắng tiếp, nếu không ván cực này vô ích cái cậu giỏi nhất là mặt trực ván này thế nào cũng phải lấy lại được người nọ tự tin nói, đại ca trên bàn mặt trực chưa từng có ai là đối thủ của tôi, mặc dù hải là người ngoài ngành, sao thắng được tôi, lục hằng gật đầu, người ta vừa vào ván đã thắng, đừng để cậu ta đại sát tứ phương, biết chưa. Mạc Du Hải nắm tay hạ nhược phú đi vào canh bạc thứ hai, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lục Hằng, hỏi, bây giờ ông hối hận còn kịp đấy, tôi sẽ không bắt ông tiếp tục cược tổn thất 7 triệu USD ông còn gánh vác được xem như trả lại 2 triệu USD cả gốc lẫn lãi cho tôi là được. Sắc mặt Lục Hằng rất kém, cười mỉa mai tiến tới, nói tổng giám đốc Mạc chẳng qua chỉ thắng một trận mà thôi, tôi còn thua được cậu tốt nhất đừng quá đắc ý, trò chơi còn chưa kết thúc đâu. Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng nhìn về phía Mạc Du Hải, nói, Ván này cậu sẽ không thắng đâu. Mạc Du Hải liếc anh ta một cái, thản nhiên nói, tôi nghe nói Nam Á có một thiên vương, có phải là anh hay không? Thì ra Tổng Giám đốc Mạc cũng nghe nói đến tên của tôi, xem ra tôi cũng không phải là kẻ vô danh thiểu tốt gì, tôi có thể nói cho anh biết, Chủ tịch Hằng có một bộ phận vận hành tài chính, là do tôi kiêm cho ông ấy, người đàn ông mỉm cười nói. Mạc dù Hải bỗng cười một tiếng, nói, vậy thì được tôi và anh cực một trận xem anh có lợi hại giống như trong truyền thuyết không? Hạ Nhược Phú do dự thấp giọng nói, Du Hải, anh thật sự thông thạo thiên thuật à? Mạc Du Hải hạ giọng cười nói, anh không, có điều không sao, nói thật đối phó với anh ta không cần dùng cái gọi là thiên thuật, chỉ cần hù dọa một chút là được. Hạ nhược vũ nghi ngờ nhìn anh có điều vẫn tín nhiệm anh như cũ, vì anh không bao giờ làm chuyện mà mình không chắc chắn. Mạc dù Hải đi tới chiếu bạc, lạnh nhạt nhìn người đàn ông kia cho người ta một cảm giác anh rất tự tin. Mặc dù người đàn ông kia cũng rất tự tin, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của Mặc Du Hải, trong lòng không khỏi có cảm giác không tốt, anh đã biết thân phận của mình mà vẫn thản nhiên như cũ, mà vừa rồi cách tung xúc sắc cực kỳ đẹp mắt, khiến cho anh ta vốn luôn tự tin cũng cảm thấy không chắc chắn. Lục Hằng không hiểu huyền cơ trong đó, chỉ thấy người đàn ông kia có chút do so dự, trong lòng cũng thấp thỏm, dù sao liên quan đến 100 tỷ tiền cực, ông ta cũng không có nhiều tiền như vậy mà thua. Mặc Du Hải bỗng mở miệng chúng ta chơi mặt trực thế nào, quy tắc là gì? Người đàn ông suy nghĩ một chút, nói, thời gian của mọi người đều rất quý giá, cho nên dùng biện pháp đơn giản mà trực tiếp nhất, mà trực chỉ có một màu, chúng ta so xem mặt bài của ai lớn, anh thấy sao? Mặc dù hải gật đầu, ừm, đúng là đơn giản, theo anh nói đi, người đàn ông lấy ra một bộ mặt trực mới tình, đẩy về phía mặc dù hải, tổng giám đốc mà kiểm tra một chút, xem bộ mặt trực này có vấn đề gì không? Mặc dù hải mỉm cười, tôi nghe nói thiên vương chân chính sẽ không dùng đạo cụ, hoàn toàn là dựa vào phương pháp, cho nên tôi tin anh không phải một kẻ chơi ăn gian Người đàn ông khế nhíu mày, không biết vì sao Mạc Du Hải tạo cho anh ta áp lực tâm lý rất lớn, dù sao cũng là một trận cực 7 triệu USD, anh ta không thể thua, Lục Hằng cũng không thua nổi, mà ván đầu Mạc Du Hải đã thắng, cho nên chiếm được ưu thế cùng lắm thì không thua không thắng. Anh ta cầm mặt trược trong tay, tự mở gói mặt trược để từng quân ra, sau đó chậm rãi xóa trộn. Thật ra ở thời điểm này, anh ta đang gian lận, lợi dụng mánh khóe bí mật tạo ra ký hiệu mà chỉ mình anh ta nhìn thấy được trên mỗi quân bài. Sau khi trộn xong, người đàn ông nhìn Mạc Du Hải cười nói, được rồi, nếu Tổng Giám Đốc Mạc không yên lòng về tôi thì có thể kiểm tra lại một chút xem tôi có gian lận hay không. Mạc Du Hải thản nhiên nói, anh biết tôi không nhìn ra mánh khóe của mình cho nên mới ung dung như vậy. Người đàn ông cười mỉa mai. Tổng Giám Đốc Mạc không thể nói mò tôi vốn không gian lận, đây là một trận đánh cực rất công bằng. Mạc Du Hải cười, thật sao? Một câu tôi cũng không tin, mặc dù tôi không nhìn ra anh dùng cách gì để gian lận, có điều tôi biết, chỉ cần bài không bị anh đụng phải thì anh cũng sẽ không có cơ hội gian lận, nếu mà trực do anh cung cấp thì chứng minh không có vấn đề, cho nên tôi phải dùng một bộ bài khác để cực với anh. Con người của người đàn ông kia co lại một chút, mặc dù hải đổi bài đến cực chẳng khác nào những ký hiệu vừa rồi của anh ta đều vô dụng như vậy muốn thắng đối thủ chỉ có thể dựa vào may mắn. Mạc Du Hải lấy ra một bộ mặt trực khác lạnh nhạt nói tôi cảnh giác anh là lời nói thật cho nên anh không thể động vào bài, nếu không trận cực này tôi không tiếp tục nữa. Người đàn ông lo lắng nhìn về phía Lục Hằng, nếu Mạc Du Hải không cực không ai có thể giữ anh lại mà. Sai Vạn Hưng chống lưng cho bọn họ lại không tới. Chán Lục Hằng đã dịn mồ hôi, ông ta cũng rất lo lắng, lúc tìm tới Sai Vạn Hưng, có được câu trả lời là khoảng một giờ chưa tới, bây giờ cách giờ hẹn chỉ còn nửa tiếng, những sát thủ dưới tay ông ta kia vốn không phải đối thủ